Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khí nặng nề thì có một âm thanh kiên định trong trẻo từ góc phòng chuyển tới. Con thay vân vân gà đi. Đó là giọng của con gái, cũng là con gái nuôi bọn họ, Phong Linh. Phong cảnh cùng Cao Gia Lệ ngạc nhiên, không nghĩ tới đối thoại của hai người bị người thứ ba nghe thấy, nhưng lại là con gái nuôi yêu quý của bọn họ. Sự xuất hiện của nàng như là ánh sáng cuối đường hầm làm người ta vui sướng muốn nhảy cẫng lên, hoàn cảnh như sáng lên. Tuy rằng bạn họ cũng thực sự yêu thương đứa trẻ năm đó mà bế về Tuy rằng bạn họ cũng đối xử với nàng như con gái ruột của mình suốt hơn 20 năm qua Nhưng bây giờ là thời khắc đặc biệt Lòng người luôn có sự thiên vị Cho dù có một giây ngắn ngủi chần chừ, Đều có thể nhìn thấy một chút thiên vị đó Không được Phong cảnh là người đầu tiên khôi phục thần trí Lý trí cuối cùng cũng có thể chiến thắng tình cảm Cùng lúc đó lại thấy cao gia lệ cảm động thốt ra Con thực sự muốn thay em gái gà đi sao Phong Linh Cuối cùng cũng không uổng công nuôi dưỡng yêu thương đứa con này Con nguyện ý Phong Linh mỉm cười gật đầu Mái tóc búi lội ra ngũ quan thanh tú Tạo nên một cảm giác ôn nhu độc đáo Không được Phong cảnh lại một lần nữa lên tiếng Cao Gia Lệ quay đầu lại Lạnh lùng trường mắt nhìn chồng Ông rốt cuộc là làm sao vậy Nói muốn báo ân người ta Bây giờ có đứa con gái đồng ý gả đi Ông sao lại không chịu? Điều đó không giống nhau Tôi là đem ngày sinh tháng đẻ của Vân Vân nói cho họ Phong Linh là cô gái được ôm từ cô nhi viện về Căn bản không có ngày sinh tháng đẻ chính xác Cho nên lúc trước Long điền nhã tử hỏi ngày sinh tháng đẻ của con gái mình Ông đương nhiên là đem bát tự con gái mình nói ra Tôi mặc kệ Nếu ông thực sự muốn đem con gái gả đi để báo ân Thì phải là Phong Linh Nếu không Ông tự mình nghĩ ra cách mà từ chối hôn sự này đi cái bà này sao có thể như vậy? con nào mà trả là con bà ba? con thật sự là muốn gả đi mà. phong linh vội vàng đứng lên ngắt đi sự cay vã của ba mẹ nàng. hãy gả con đi. cứ cho là linh linh báo đáp công ơn dưỡng dục hơn 20 năm của ba mẹ đi. phong linh, con đang nói cái gì vậy? phong cảnh khiếp sợ không thôi nhìn cô. Cao Giai Lệ cũng vẻ mặt ngạc nhiên Không ngờ rằng Phong Linh biết Mình không phải là con ruột của họ Sao lại vậy Bà đối xử thiên vị rõ ràng như vậy với nàng sao Hơi làm cho ba mẹ ngạc nhiên Phong Linh có vẻ chấn định phi thường Ngược lại thản nhiên cười nói Lúc trước đây Còn có một ngày Con đi đến phòng tìm ba mẹ Ngay thế ba mẹ đang nói chuyện Nên con biết Tuy rằng con khó có thể chấp nhận được sự thật Mình không phải con ruột của ba mẹ Nhưng mà hai người thật sự đối với con rất tốt. Phong Linh Phong cảnh mắt ướn ướt, không nói nên lời. Phong Linh đi lên phía trước, hai nhẹ nhàng mà ôm lấy ba ba, đem khuôn mặt nhỏ nhắn giấu trong lòng ông. Con yêu ba, ba biết không? Khi con biết mình không phải do ba mẹ sinh ra, con liền tự hứa với chính mình. Nếu có một ngày có thể báo đáp công ơn của ba mẹ, con điều gì cũng đều nguyện ý. Ba, ba cứ gả con đi, thật sự không sao đâu. Tuy rằng con không có bắt tự để xem xét, con vừa đến bên ba mẹ liền có em gái con. Mệnh của con chắc chắn là mệnh tốt, tin con đi, ba ba. Đây là số mệnh của nàng, một khi đã như vậy nàng nên dũng cảm đối mặt. Tháng 7 ở Kyoto, trời nóng dị thường. Sân nhà long điền đại thụ che mát, gió mây lững lờ, có phần làm giảm đi cài nóng bức oi à này. Một người đàn ông mặc trang phục màu trắng, nhàn nhã một nam tử cao lớn, mười phần thành thời phơi nắng ở trong sân. Đôi chân thon dài theo chiếc ghế gấp khúc lại góc qua nhau. Chân không đi dép, thuận thế dừng ở thanh ngang tràn ghế. Hai tay chắp ngang qua ngực, khuôn mặt tuần tú bị cuốn tạp chí văn học hững hở che đi. Chỉ lộ ra mái tóc đen bồng bềnh, bị làn gió nhẹ ngẫu nhiên mà bướng bỉnh thôi lay. Nam tử này nghe nói bị bệnh nặng, đang dưỡng bệnh, lại dưỡng thập phần u nhàn. Bên cạnh ghế nằm là một cái già vẽ, vẽ phong cảnh nam dương sắc thái không bị cản trở, già vẽ trên ghế trống. Bên cạnh nữa là cái bàn màu lam thủy tinh, bên trên là đĩa hoa quả. Trong phòng lại chuyển đến bản nhạc cổ điển, baroque, từ đàn dương cầm. Phong cảnh hoa lệ lãng mạn của ngày hè xung quanh là hoa cỏ lung linh, nhẹ nhàng mà lay động, làm cho người ta không muốn rời đi. Thật là một hình ảnh du nhàn đầy hạnh phúc làm cho Hồng Trần Thế Tục trở nên diễm lệ hơn. Có điều trong khung cảnh Hồng Trần Thế Tục này, nếu người ta biết dưới gốc cây đại thụ là một nam tử đang nằm ngủ, lại là người bị bệnh nặng, đích thị là nhị thiếu Gia Lôi Dương, chỉ sợ cũng không còn hâm mộ cái hạnh phúc đó nữa. Nghe được, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net